đã là một thì làm gì có sự chia cách nữa. Vì vậy cho nên người tu phải biết cách cầu nguyện và cái ước muốn sâu sắc nhất của người tu là tiếp xúc được với bản môn. Tiếp xúc được với bản môn rồi thì tự nhiên sức khỏe của chúng ta tăng tiến, chúng ta sẽ thành công trong sự tu học giáo hóa độ. Chúng ta sẽ tạo được tăng thân rất an lạc, rất hạnh phúc, rất hài hòa. Nhưng Dù cho sự thành công không tới mức mà ta mong ước, chúng ta vẫn không thấy khổ. Cho nên chúng ta thấy rằng sự cầu nguyện của người tu là rất sâu sắc. Nó không chỉ nằm trên bệnh viện tích môn. Chúng ta đừng nghĩ rằng sức khỏe của chúng ta là quan trọng nhất, sự thành công của chúng ta là quan trọng nhất, hay cái liên hệ của chúng ta với người thương, với gia đình, với xã hội là quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất của người tu Là chúng ta chọc thủng được bức màn tích môn Để đi vào thế giới của bản môn Để thấy được sự liên hệ Thấy được cái tương tức giữa ta và Bục Giữa ta và tất cả những hiện tượng khác Của sự sống quanh ta Vì vậy khi cầu nguyện Chúng ta phải có trí tuệ Đa số chúng ta khi cầu nguyện Thường muốn Đức Bồ Tát Làm cho chúng ta điều này điều kia Muốn Thượng Đế ban cho chúng ta cái này cái nọ Chúng ta tưởng rằng Nếu Bụt, nếu Bồ Tát, nếu Thượng Đế làm cho ta cái đó, ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng cái trí tuệ của chúng ta đâu có đủ để chúng ta đặt ra một chương trình cho Bụt, cho Bồ Tát hoặc cho Thượng Đế làm theo. Ví dụ về sinh môi, chúng ta muốn cầu nguyện như thế nào? Chúng ta cầu nguyện cho cây đừng bị đốn, cho các loài chúng sanh đừng bị sát hại, không bị diệt chủng nhưng cái thế của chúng ta có đủ để chúng ta đưa ra một chương trình và nhờ thượng đế thực hiện dừng không? Tại vì trong chương trình của thượng đế có sự sinh nở, có sự tiêu diệt. Những con châu chấu đó nếu không chết, mỗi khi hàng trăm triệu con đáp xuống, thì chỉ trong vài giây đồng hồ là chúng có thể làm cho mùa màng của cả một vùng bị tiêu tan. Có những con vi khuẩn có thể ăn những con vi khuẩn khác. Chúng ta có đủ trí tuệ để thiết kế một sinh môi hay không? Trong sự sinh nó phải có sự diệt, phải có những loài này tấn công những loài khác và tạo thành một thế cân bằng để sự sống có thể có mặt được. Chúng ta có đủ trí tuệ để thiết lập ra sự thăng bằng đó hay không? Nếu chúng ta không có khả năng đó mà vẫn muốn sự việc xảy ra theo ý mình thì sự cầu nguyện của chúng ta chỉ biểu lộ sự ngu si, sự tham lam của chúng ta mà thôi. Trí tuệ của chúng ta về sự sống như thế nào Tự bi của chúng ta có bao nhiêu Mà chúng ta muốn là một danh sách công việc Để bác Thượng Đế phải làm theo Cho nên trong khi cầu nguyện Ta phải có trí tuệ Chúng ta đừng đòi hỏi quá đáng Như đòi hỏi một sức khỏe toàn hảo Một perfect health Một đòi hỏi rất là vô lý Chúng ta cầu nguyện cho bản thân ta Cầu nguyện cho những người thương của ta Và chúng ta đòi hỏi những điều Mà nếu Thượng Đế làm Nếu Đức Bồ Tát làm Thì sẽ tạo ra một sự xáo trụng rất lớn Trong thế giới này Và sẽ gây ra rất nhiều đau khổ Cho nên Phải có trí tuệ trong khi cầu nguyện Làm sao để có trí tuệ Muốn có trí tuệ Thì ta phải quán chiếu Phải đi về bản môn Một điều mà chúng ta có thể biết được Là khi năng lượng của từ bi của trí tuệ, của chánh niệm khởi dậy rồi, thì chúng ta có thể thay đổi được tình trạng, thay đổi được hoàn cảnh. Thay đổi không phải bằng cá nhân của ta mà thôi, mà bằng cả tâm thức cộng đồng. Tâm thức cộng đồng đó là cái chìa khóa của tất cả sự thay đổi. Larry Docey, một bác sĩ người Mỹ, nói rằng Thượng Đế là một vệ tinh viễn thông. Tất cả những ước muốn của mình phải được phóng lên trên đó Rồi thượng đế sẽ gửi phán quyết của ngài lại cho người mình muốn cầu nguyện. Ví dụ mình là A, mình muốn cầu nguyện cho B, hai bên ở xa nhau. Mình phải hướng lời cầu nguyện tới thượng đế và thượng đế sẽ phản chiếu lại dừng mình. Mình cầu cho B được lành bệnh thì B sẽ được lành bệnh. Vì vậy mà thượng đế được ví như là một dây tinh viễn thông. Cái dây tinh viễn thông Mà Larry Dosei gọi là thượng đế đó Đạo bụt gọi là tâm thức cộng đồng Tức là A Lại Gia Thức Trong đó bụt và chúng ta là một Nếu có một sự chuyển biến ở trong tâm thức cá nhân Thì có sự chuyển biến ở trong tâm thức cộng đồng Mà khi có chuyển biến trong tâm thức cộng đồng Thì có sự chuyển biến tình trạng của đối tượng cầu nguyện của chúng ta Vì vậy cho nên ta nói rằng Tất cả là đều do tâm Tâm của chúng ta là một sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng Nếu chúng ta muốn có sự thay đổi Thì chúng ta phải trở về với tâm Tâm của chúng ta là một trung tâm chế biến năng lượng Từ trung tâm điện lực đó Ta mới có thể thay đổi được thế giới, vũ trụ Thay đổi bằng những năng lượng có thật Và do chính ta chế tác ra đó là cách cầu nguyện hữu hiệu nhất. Phần 2 cầu đối tượng hiện hữu. Chúng ta biết rằng khi gửi lên vệ tinh nhân tạo một chương trình truyền hình, thì tuy không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng chúng ta cũng cần một ít thì giờ để các làn sóng di chuyển. Khi vệ tinh diễn thông ấy gửi ngược tín hiệu về trái đất, thì tuy gần như là đồng thời, nhưng nó cũng cần thì giờ. Để những tín hiệu truyền đi trong không gian Tại vì dù làn sóng điện di chuyển bằng tốc độ của ánh sáng Thì ánh sáng cũng cần tới một giây đồng hồ mới đi được 300.000 số. Vậy thì chúng ta đừng dội dàng khi trong đợi kết quả của cầu nguyện Thượng Đế mà ông bác sĩ gọi là vệ tinh diễn thông đó Ở xa lơ xa lắc ngoài vũ trụ kia Khi chúng ta gửi một lời cầu nguyện lên Thượng Đế Thượng Đế sẽ đem năng lượng gửi về người chúng ta muốn cầu nguyện hoặc hộ niệm cho. Theo lối suy nghĩ của người Trần, chúng ta có cảm tưởng rằng lời của người cầu nguyện, tức là A, phải có thì giờ mới lên đến cửa nhà trời, mới đi đến tận nơi mà chúng ta muốn đến để cầu sinh. Ngoài ra, chúng ta cũng cần có thời gian thì cái năng lượng mà chúng ta xin được mới đi tới tay người ta thương, tức là B. Đó là gì chúng ta có ý niệm rằng ta với dạy tinh diễn thông là hai thực thể xa cách nhau hàng trăm triệu dặm. Nhưng trong cơ đốc giáo cũng như trong đạo bục, chúng ta biết rằng đối tượng mà chúng ta cầu nguyện đang nằm ở trong ta, chứ không phải ở ngoài ta. Bục nằm ngay trong trái tim của ta, mà Thượng Đế cũng nằm trong trái tim của ta. Nghĩ rằng Bục và Thượng Đế ở ngoài ta là một sự sai lầm, không phải chỉ sai với giáo lý đạo bụt mà còn sai với kinh thánh của đạo cơ đốc nữa. Vậy tốt hơn hết là chúng ta viết chữ A tượng trưng cho người cầu nguyện và chữ B tượng trưng cho đối tượng của sự cầu nguyện. Dọc ngay trong vòng tròn tượng trưng cho thượng đế, thì chúng ta bớt được một lớp vọng tưởng điên đảo vì sự phân biệt, vì cái ý niệm rằng ta với bụt là hai ta với thượng đế là hai. Cái dạy tinh diễn thông này trong đạo bụng chúng ta có thể gọi tên nó là nhất tâm, the one mind. Nó có thể có nhiều tên. Đã học duy biểu chúng ta biết rằng tâm thức cộng đồng làm ra tâm thức cá nhân và tâm thức cá nhân làm ra tâm thức cộng đồng. Hai cái làm ra nhau, không có cái nào trước, không có cái nào sau. Cũng như cái trên và cái dưới Hai cái có đồng thời một lúc Cái trong và cái ngoài cũng vậy Cái ta và cái không phải ta Ngã và phi ngã Hai cái ý cũng có cùng một lượt Và chúng làm ra nhau This is because that is That is because this is Đó là lời của Bụt Cái này có vì cái kia có đó Cái kia có đó vì cái này có đó Như vậy thì chúng ta có thể nói nhất tâm là tâm thức cộng đồng mà chúng ta cũng có thể nói là tâm thức cá nhân Tại vì tâm thức cá nhân được làm bằng tâm thức cộng đồng Cái này ở trong cái kia cả hai đều có tính cách tương tức và tương nhập Trong đạo Kitô chúng ta có thể gọi về tinh viễn thông đó là Thượng Đế Chúng ta đừng bị những danh từ đánh lừa Điều quan trọng là Chúng ta tiếp xúc được với cái thực tại, gọi nó là trái chuối cũng được, mà gọi nó là banana cũng được. Tại vì chữ chuối và chữ banana tuy rất khác nhau, nhưng chúng cùng chỉ một thực thể. Làm sao ta chạm tới được cái nhất tâm, chạm tới được Thượng Đế? Làm thế nào để ta gửi được cái năng lượng của ta về nhất tâm, về Thượng Đế, để xúc tác được với năng lượng của Thượng Đế? Và để cho cái năng lượng vô cùng vô biên đó Chuyển động cái tình trạng của ta Người thương của chúng ta đang bị đau khổ, đang bị hiểm nguy Chúng ta cần bao bọc người thương của chúng ta bằng những năng lượng lành Để người đó được che chở và có sức vượt qua được cơn hiểm nguy Chúng ta cần có những giúp đỡ đó Cho nên chúng ta mới cầu nguyện Khi cầu nguyện muốn chạm tới được Thượng Đế Chúng ta có thể dùng một trong ba cái chìa khóa của Đạo Bục Kết lại thành một chùm gọi là Tam Pháp Ấn Đây là những dụng cụ sắc màu nhiệm Có ba cái chìa khóa đó Thì dù ở đâu ta cũng có thể mở được cửa của rất nhiều kho tàng vô giá Ba chìa khóa đó tên là Vô thường, vô ngã và niết bàn Ai mà không chấp nhận sự thật vô thường Người đạo Bục chấp nhận vô thường Mà người đạo Chúa cũng chấp nhận vô thường Tại vì có cái gì thường đâu Vô ngã chẳng qua chỉ là một mặt khác của vô thường Sự vật là vô thường, biến chuyển Và không có một thực thể riêng biệt, một cái ta độc lập Chúng ta đã học rằng Người cầu nguyện và người được cầu nguyện Tức là mình và Bục đều trống rỗng Nghĩa là đều không có một cái ta riêng biệt Giữa tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân cũng vậy Tâm thức cộng đồng không có cái ngã riêng biệt Tâm thức cá nhân cũng không có cái ngã riêng biệt Vì vậy cho nên trong tâm thức cá nhân có tâm thức cộng đồng Và trong tâm thức cộng đồng có tâm thức cá nhân Cũng nhờ cái tuệ giác về vô ngã Mà chúng ta đã dời chữ A và chữ B Vào trong vòng tròn tượng trưng cho nhất tâm Tại chúng ta biết rằng A, B và Nhất Tâm hay Thượng Đế không phải là những thực thể biệt lập. Thượng Đế có đó vì ta có đây. Nếu không có ta ở đây thì làm sao ta biết rằng Thượng Đế có đó? Cho nên cái nguyên tắc vô ngã này là một chìa khóa rất mầu nhiệm. Nó mở ra cho chúng ta những cánh cửa rất lớn. Sở dĩ tôi đã khám phá ra được những điều mà các người Kitô hữu rất thích là tại vì tôi đã đi vào truyền thống Cơ đốc giáo bằng ba cái chìa khóa này. Với từng chìa khóa tam pháp ấn, tôi đã mở ra không biết bao nhiêu cánh cửa và tìm ra không biết bao nhiêu châu báu trong kho tàng giáo lý của Cơ đốc giáo mà có thể nhiều bạn Cơ đốc chưa thấy. Nếu các bạn Cơ đốc biết sử dụng ba chìa khóa này thì quý vị sẽ khám phá ra rất nhiều điều vô cùng quý giá ẩn tàng trong thánh kinh mà có thể lâu nay quý vị đã không sử dụng được. Chìa khóa thứ ba là niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn có phải là một thực thể tách biệt ra khỏi thế giới sanh tử mà chúng ta đang sống đây hay không? Niết bàn và sanh tử có phải là hai cái biệt lập hay không? Theo cái chìa khóa thứ hai thì niết bàn và sanh tử tuy gọi là hai Nhưng kỳ thực là một Cũng như sống và nước Sống khác với nước Nhưng ngoài sống không có nước Ngoài nước không có sống Nước và sống tương tức Nước và sống vô ngã Vì vậy cho nên Đứng về phương diện hiện tượng Thì chúng ta gọi nó là thế giới sinh tử Nhưng đứng về phương diện bản chất Thì chúng ta gọi nó là niết bàn Cũng vậy Với cái chìa khóa này Ta có thể mở ra rất nhiều kho châu báo Trong cơ đốc giáo Chúng ta hãy nhìn sâu hơn Để biết làm thế nào mà tiếp xúc được với Thượng Đế Nhiều nhà thần học Kitô Tô giáo nói rằng Thượng Đế là nền tảng của hiện hữu God is the crowd of beings Một trong những người đó là Pontelic Thần học gia người Đức Vừa từ trần cách đây không lâu Theo định nghĩa đó Nếu Thượng Đế là bản chất của hiện hữu, là nền tảng của hiện hữu, thì hiện hữu là gì? Hiện hữu là những sáng tạo phẩm của Thượng Đế. Như vậy thì, làm thế nào để tiếp xúc với Thượng Đế nếu ta không tiếp xúc được với tạo vật? Chúng ta có hai chữ, Creator là tạo hóa và Creature là tạo vật. Chúng ta chỉ có thể tiếp xúc được với Thượng Đế qua tạo vật mà thôi cũng như chúng ta chỉ tiếp xúc được với nước qua sấm mà thôi. vì vậy cho nên trong khi cầu nguyện chúng ta có thể tiếp xúc với thế giới hiện tượng. hiện tượng nào cũng mang theo bản chất ở trong nó. hiện tượng tiếng pháp là phénomène và bản chất là noumen. phénomène nào cũng mang trong nó bản chất của noumen. bản chất đó là cái thực thể. ví dụ khi chúng ta nói đến bụt thích ca thì bụt là một hiện tượng có tên có ngày sinh tháng đẻ có cha có mẹ có những vùng địa dư trong đó ngài được sinh ra đã sống đã thực tập đã dạy dỗ ngài có học trò giỏi cũng như học trò dở và bụt đã thương hết ngày xưa bụt có một người học trò xuất gia học rất chậm vì ấy học đến mấy tháng mà vẫn không thuộc được một bài kệ bốn câu Nhờ Bụt rất kiên nhẫn, cho nên cuối cùng, gì đó cũng chứng được quả A-la-hán dựng lên trên nhiều người trí thức. Đó là nhờ Bụt đã thấy trong người đệ tử chậm này cũng có Phật tánh, cũng có khả năng thành đạo. Bụt còn thấy người phái nữ cũng có khả năng thành đạo, cho nên Bụt đã chấp nhận phụ nữ vào trong giáo đoàn của Ngài. Đó là vì Bụt đã thấy được cái bản chất Bụt ở trong mọi hiện tượng. Bụt là hiện tượng. Nhưng bản chất của Bụt là Phật tính, Buddhata, tất cả chúng ta đều có tính Bụt hay là Phật tâm. Như vậy, nếu muốn tiếp xúc với Phật tính, thì chúng ta tiếp xúc với Bụt. Tức là nếu muốn tiếp xúc với bản thể, chúng ta phải tiếp xúc với hiện tượng. Chúng ta cũng có Phật tính, đó là một tin rất mừng do Bụt khai mở trong Kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, và bản chất của chúng sinh là Phật tính. Vì vậy cho nên, khi ta cầu bục, ta động được tới cái Phật tánh, và khi ta cầu ta, ta cũng động tới được cái Phật tánh. Đây là điều tôi đã quán chiếu và thấy được. Ở Việt Nam chúng ta thường có tục lệ cầu nguyện quỷ thần, tức là những người đã chết và đã hóa hiện linh thiên. Chúng ta cũng cầu nguyện tổ tiên, cầu nguyện cha mẹ đã qua đời, và chúng ta tin chắc rằng, Khi chúng ta tiếp xúc được với các vị đó thì họ sẽ gửi năng lượng tới để giúp chúng ta. Điều này là điều đã có hàng ngàn năm ở Việt Nam. Hễ con cháu có vấn đề là họ đốt nhang cầu nguyện ông bà. Cầu nguyện thành công đến mức nào thì ta chưa biết. Nhưng như trên đã nói, có một phương thức cầu nguyện có thể tạo ra năng lượng nhiều hơn những phương thức cầu nguyện khác. Đó là trong khi cầu nguyện, chúng ta phải thân tâm nhất như phải có chánh niệm, phải có định, phải có tuệ thì năng lượng của sự cầu nguyện mới lớn. Trong chúng ta có những người cầu nguyện không được thành công lắm là tại phẩm chất của sự cầu nguyện của họ còn yếu kém. Mình không nói phẩm chất của lời cầu nguyện mà mình nói phẩm chất của sự cầu nguyện. Tại vì cầu nguyện theo đúng phương pháp là phải thân, khẩu, ý hợp nhất. Cho nên Đây không phải chỉ là lời cầu nguyện, mà là tâm cầu nguyện. Lạp ghe đu sơ và thân cầu nguyện, lạp ghe đu cóc. Bên phía cơ đốc giáo các bạn hay nói tâm cầu nguyện, nhưng chưa nói nhiều đến sự cầu nguyện của cơ thể. Tuy vậy, các bạn bên đó cũng đã biết rằng cái thân rất quan trọng, cho nên mỗi khi cầu nguyện họ đều quỳ xuống, chắc tay, cúi đầu. Họ cũng biết rằng, ba nghiệp thanh tịnh, hợp nhất và mình có mặt thật sự, cả thân lẫn tâm là một điều rất thiết yếu cho sự cầu nguyện. Nếu cầu nguyện bằng lời không thì chưa đủ. Thiếu niệm, thiếu định và thiếu tuệ thì cầu nguyện sẽ không thành. Trong quá trình thực tập, tôi có khám phá ra một điều. Đó là không những chúng ta có thể cầu nguyện được với quỷ thần, với ông bà cha mẹ, dành những người đã khuất mà đồng thời ta cũng có thể cầu nguyện với những người đang sống. Tại vì những người đang sống cũng có năng lượng, họ cũng có dưỡng chảy, có thảnh thơi, có hạnh phúc. Khi đưa tâm ta hướng về họ thì những người đó cũng có thể hiến tặng cho ta thêm năng lượng. Nhiều hay ít là tùy vào mức dưỡng chảy của người đó. Điều này không phải là chuyện hoang đường. Quý vị thấy trong thân thân có những người tươi mát, dưỡng chảy, thảnh thơi. Mỗi khi mình phóng tâm tới người đó, nghĩ tới người đó, thì mình thấy trong người mình có nhiều năng lượng hơn lên. Thỉnh thoảng tôi có một người học trò hơi buồn, hơi thiếu dưỡng chảy. Tôi đề nghị, con có thể vào phòng thầy ngồi một mình được. Tại vì trong phòng tôi có năng lượng của một người thầy. Không phải cái phòng đó có năng lượng, mà ngồi trong phòng đó thì giống như mình đang ngồi với thầy. Mà ngồi với thầy thì thế nào cũng được một ít năng lượng của thầy truyền qua Đó cũng là một hình thái của sự cầu nguyện Trong những cơn nguy biến, trong những lúc khó khăn Nếu tâm của mình duyên tới một người có dững chải, có thảnh thơi Một người mình tin cậy được Thì lúc đó mình có thêm năng lượng để vượt qua những khó khăn mà mình đang trực diện Vì vậy cho nên cầu nguyện với những người đang còn sống là chuyện có thể thực hiện được Ví dụ, mình có một tăng thân có hạnh phúc, hàng ngày không làm phép lạ gì nhiều, chỉ đi thiền hành, ăn cơm im lặng và sống với nhau hòa hợp thôi. Trong những lúc đi xa, khi mình thấm mệt, khi mình buồn hay gặp khó khăn mà mình nghĩ tới tăng thân, thì tự nhiên mình thấy hăng hái lên, có năng lượng thêm lên. Vậy thì tại sao mình chỉ cầu nguyện với những người đã khuất? Những người đã khuất mình biết họ còn đó, Thì những người đang sống cũng đang còn đó mà Khi một người mà mình gọi là chết rồi, mất rồi Thì có người nghĩ rằng người đó không còn nữa Nhưng theo giáo lý đạo Phật người đó luôn luôn còn đó Chúng ta đừng dùng cái không gian và thời gian ước lệ của tâm thức để nhận diện người đó Trong lĩnh vực y khoa, đã có nhiều trường hợp bác sĩ chứng nhận rằng người đó chết rồi Nhưng thực ra thì người đó chưa chết. Ba ông bác sĩ đã tới và đã chứng thực rằng người đó đã chết rồi. Vậy mà ba bốn ngày sau người đó sống dậy Như vậy, trong ba bốn ngày đó, người đó có hay là không có với ta? Học đạo vục, chúng ta biết rằng khi thiếu một điều kiện thì sự vật không biểu hiện được. Người kia không tỉnh dậy để nói cười với mình là tại thiếu một điều kiện thôi chứ không phải là người đó không có mặt. Năm 1964, tại một nhà xác ở New York, một vị bác sĩ được lệnh đến làm autopsy một xác chết để xem người này chết vì lý do nào. Xác chết đó đã để tại nhà xác 3-4 ngày. Ông bác sĩ cởi áo xác chết, lấy dao bắt đầu mổ bụng người này. Khi nhát dao vừa đâm vào bụng thì người này tỉnh lại, bật ngồi dậy và nắm cổ ông bác sĩ lắc lia lắc liệt. Ông bác sĩ sợ quá nên ngã lăn ra chết. Đây là chuyện có thật. Ông chết vì ông nghĩ đây là một hồn ma báo oán. Sợ quá nên ông bị đứng tim. Vậy thì trong 3-4 ngày qua, người đó có mặt hay không có mặt? Ta phải nói rằng, người đó có mặt, nhưng vì thiếu một điều kiện nào đó, nên không sinh hoạt như người mà chúng ta gọi là đang sống. Cái điều kiện đó có thể là một lát dao cắt vào bụng, Để làm cho cơ thể hoạt động trở lại Vào thế kỷ thứ 9 Ở thành phố La Mã Đức Giáo Hoàng Gia thứ 9 Có một người hầu cận tên là Lucy Vittori Điểm đặc biệt về anh chàng này Là anh thường mang súng Để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Lúc theo hầu cận Ngài Một hôm anh lên cơn suyễn nặng Và lăn ra chết Người ta để anh nằm 3-4 ngày trước khi chôn Vị bác sĩ đến khám nghiệm tử thi lúc đó đã cẩn thận hơn ông bác sĩ ở New York trên đây rất nhiều. Trước khi ký giấy chứng thực anh này đã chết, ông đốt lên một ngọn đèn cầy, đưa vào tận mặt của anh, dí ngọn lửa đèn cầy vào lỗ mũi của anh. Tự nhiên anh chàng rung mình một cái và sống lại. Quá ra anh chàng chưa chết. Sau đó anh chàng còn tiếp tục sống cuộc đời hậu cận Đức giáo hoàng được thêm mười mấy năm nữa. Năm 1964. Một cô người Mỹ tên là Elsie Waring, 35 tuổi Cô bị bất tỉnh nên được đưa vào nhà thương Wilstern General Hospital và cô không tỉnh lại Tim cô cũng đang ngừng đập từ lâu Sau khi ba ông bác sĩ đến khám nghiệm Quan sát rất kỹ và đồng ý với nhau rằng cô này đã chết Họ ký một tờ khai tử rồi ra về 10 tiếng đồng hồ sau khi người ta bỏ cô vào quan tài Thì cô nấc cục một cái rồi ngồi dậy. Những chuyện này là những chuyện có thật đã xảy ra rất nhiều. Chúng ta có thể kể ra hàng ngàn trường hợp. Nhiều khi người ta đã chôn sống những người mà họ gọi là đã chết. Vì vậy cho nên ở Việt Nam người ta không bao giờ cho phép chôn người chết sớm. Phải đợi dài ngày rồi đem xác chết để xuống đất xem thử hơi lạnh của đất có thể làm cho người chết sống dậy hay không. hoặc người ta đem một cái áo của người chết leo lên mái nhà, dương ra và hô gọi ba hồn bảy vía hay chín vía của người chết về để may ra thì hồn người chết nghe mà trở về nhập lại vào thân xác người đó. Người Việt Nam có tập tục làm đủ cách trước khi cho người chết, tại vì họ không muốn rơi vào một sự sai lầm quá lớn lao. Vì vậy cho nên, khi ông chú của mình mà mình nghĩ là đã chết rồi, ba của mình mà mình nghĩ là đã chết rồi đang không có mặt giờ này thì mình phải nghĩ lại. Vì theo lời dạy của đức Thế Tôn thì không có gì sinh ra mà cũng không có gì mất đi. Ông chúa của mình cũng như ba của mình có thể đang biểu hiện đâu đó nhưng vì con mắt chấp tướng của mình mà mình không nhận diện được. Các vị luôn luôn có đó. Vì vậy mình cầu nguyện ông chúa, mình cầu nguyện ba mình thì thế nào cũng có kết quả. Tại đó là những người mình biết. Khi mình biết rõ về một đối tượng, thì sự cầu nguyện sẽ dễ có kết quả hơn. Thay vì cầu nguyện một người mà chúng ta chưa được biết, cầu nguyện những người mà chúng ta đã có cơ hội tiếp xúc và biết đến rất rõ khi người đó còn sanh tiền, thì năng lượng có thể phát sinh ra một cách dễ dàng hơn và mạnh mẽ hơn. Thông thường, chúng ta cầu nguyện các vị Bồ Tát, các vị Bục Thế Tôn, Theo tôi thì, mỗi chúng ta có một tri giác, một kinh nghiệm khá sâu sắc về Đức Thế Tôn. Tại vì chúng ta đã học giáo pháp của Ngài, chúng ta đã học về cuộc đời của Ngài. Chúng ta đem những giáo pháp của Ngài ra áp dụng và chúng ta thấy có kết quả. Như vậy, không phải chúng ta chỉ thấy Bục như là một hình tượng trên bàn thờ, mà chúng ta biết Bục, chúng ta tiếp xúc với Bục ngay trong bản chất của Bục, dĩa là Chúng ta có thể tiếp xúc với Phật tính Ví dụ, có một người nào đó gặp bụt đang đi trên núi thứ Nhưng chưa biết gì về đời sống của Ngài Về tâm của Ngài, về giáo lý của Ngài Và về hạnh phúc của Ngài Thì tuy người đó có nhìn thấy trực tiếp hình dáng bụt đang đi Nhưng họ không có một tri giác sâu sắc về bụt Còn chúng ta, tuy chưa bao giờ thấy hình dáng đó Nhưng chúng ta đã tiếp xúc sâu sắc hơn với Bụt Tại vì chúng ta đã biết được trái tim của Bụt Qua sự học hỏi và tu tập của chúng ta Bụt ở ngay tại đây Chúng ta không cần đi về núi thứ Dù họ quảng cáo cách nào đi nữa Thì chúng ta cũng không bị đánh lừa Tại vì chúng ta đã biết rằng phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, Có nghĩa là những gì chỉ có tướng Đều là một sự đánh lừa Đối với tôi thì bụt không còn là một cái tướng nữa Một cái tên nữa mà là một thực tại Vì tôi sống với bụt hàng ngày Ăn cơm tôi cũng ngồi ăn với ngài Đi bộ tôi cũng đi với ngài Và ngay trong giờ phút nói pháp thoại này Tôi cũng đang sống với ngài Nếu đem đổi bụt bản chất này Với một hình dáng bụt thì tôi sẽ không đổi Chúng ta không dội dã ghi tên và hãng du lịch để bay qua Ấn Độ, leo lên núi Thứ, là gì vậy? Chúng ta đã có bụt ngay tại đây. Mỗi khi đi thiền hành, chúng ta có thể nắm lấy tay bụt để cùng đi. Đó là ý nghĩa của câu đi chơi trong bản môn, tay ta nắm tay người. Với đức Bồ Tát Quán Thế Âm, với đức Bồ Tát Địa Tạng, với đức Bồ Tát Phổ Hiền cũng vậy. Người ta có thể nói. Các vị Bồ-Tát đó không có một sự thật lịch sử Nhưng mình không cần điều đó Tại vì mình biết rằng Bản chất của Bồ-Tát Quán Thế Âm là tình thương Mà tình thương là cái gì có thật ở trên đời này Với hình tướng này hay hình tướng khác Là đàn bà hay đàn ông Là em bé hay nhà chính trị thể tình thương có mặt là có mặt Bồ-Tát Quán Thế Âm Thành ra nhà sử học Không thể nào làm cho tôi mất niềm tin Nơi đức quán thế âm Bồ Tát được Bởi vì tôi đã biết quá rõ rằng Tình thương là một cái gì có thật Và tình thương được biểu hiện trên rất nhiều hình thức Ở Hòa Lan có một phụ nữ Bên ngoài không giống Bồ Tát quán thế âm Như ảnh tượng có sẵn trong tâm của mình Nhưng đích thực quán thế âm Bồ Tát là người đó Trong thế chiến thứ hai Người đàn bà này Một mình đã cứu được ít nhất là 30.000 người Do Thái Khỏi phải đi vào lò hơi ngạt của người phát xít. Một người mà có thể làm được công việc Chuyển người đi để họ khỏi bị tàn sát Thì người đó là ai Nếu không phải là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Dù người ấy là da trắng hay là da đen Da vàng hay là da đỏ Đàn ông hay là đàn bà Thì mình cũng phải gọi người đó là Một hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm bà ta hiện còn sống và lần này sang Hoài Lan, các thị giả của tôi sẽ được gặp người đó. Trong thời chiến tranh Việt Nam, có rất nhiều cô nhi Việt Nam mất cha, mất mẹ đã được người đó nuôi dưỡng. Tôi đã cầu nguyện mục, tôi đã cầu nguyện Đức Bồ Tát, tôi đã cầu nguyện tổ tiên, tôi đã cầu nguyện cha, tôi đã cầu nguyện mẹ. Mỗi khi cầu nguyện, tôi biết rằng tôi tiếp xúc được với cái năng lượng của nhất tâm Qua các vị đó, qua Bục cũng có, qua Bồ Tát cũng có, qua Tổ tiên cũng có, qua Cha cũng có, qua Mẹ cũng có. Vì vậy cho nên, quý vị có thể cầu nguyện Cha và Mẹ của quý vị. Dù Cha Mẹ còn sống, Cha Mẹ vẫn có thể tiếp trợ năng lượng cho quý vị. Nếu Cha Mẹ đã qua đời, mình cũng có thể cầu nguyện, Mẹ ơi mẹ giúp con, Mẹ ơi mẹ giúp em con. Ba ơi, ba giúp con nhớ Thì mình vẫn tiếp nhận được thêm năng lượng Đã có khi tôi cầu nguyện với cả học trò của tôi Tại vì học trò của tôi Có người có rất nhiều năng lượng của sự dững chải Của sự thảnh thơi, của sự hạnh phúc Và tôi cần tới họ như những đối tượng cầu nguyện Tôi cũng đã cầu nguyện tăng thân mọi nơi của tôi Tại vì tăng thân cũng có những chất liệu đó Vậy thì cái chìa khóa thứ ba trong trùng tam pháp ứng, chìa khóa niết bàn, có thể mở ra thêm cho ta một cánh cửa. Chúng ta có thể tiếp xúc được với thế giới hiện tượng. Nếu chúng ta biết tiếp xúc sâu sắc và nhận diện cái tính cách dững chải thảnh thơi và tươi mát của những hiện tượng đó, thì qua thế giới hiện tượng, chúng ta có thể tiếp xúc được với thế giới của bản thể, thế giới của niết bàn. Vì vậy cho nên, chúng ta cũng có thể cầu nguyện được với cây tùng, với mặt trăng, với các vì sao. Cây tùng khá vững chãi, mặt trăng rất đúng hẹn và những vì sao kia luôn luôn có mặt cho mình, thảnh thơi, trong sáng. Cho nên, không những ta cầu nguyện được với Phật, với Bồ Tát, với Thánh Tăng, với tổ tiên cha mẹ và với tăng thân, mà chúng ta còn có thể cầu nguyện với cây tùng, với tảng đá Có nghĩa là nếu chúng ta tiếp xúc được với cây tùng một cách sâu sắc, thì chúng ta tiếp xúc được với cái nhất tâm, tiếp xúc được với Thượng Đế. Mà tiếp xúc được với Thượng Đế, thì Ngài có thể truyền cho chúng ta năng lượng. Vì vậy cho nên, cây tùng cũng có thể truyền cho chúng ta năng lượng của Thượng Đế. Có một ông thầy tu cơ đốc giáo tên là Jean-François Dacis. Trong một mùa đông cây cối hoàn toàn trụi lá, đi thiền hành, và gặp một cây hạnh nhân. Ông dừng lại trước cây hạnh nhân để thở và cầu nguyện. Cây hạnh nhân ơi, cây hãy nói cho tôi nghe về thượng đế đi. thì tự nhiên cây hạnh nhân nở hoa đầy cả các cành ngay trong mùa đông giá buốt. trong thế giới tích môn thì cây hạnh nhân chưa có hoa, nhưng trong thế giới bản môn thì cây hạnh nhân đã có hoa từ muôn thuở. đứng về phương diện tích môn. Thì chúng ta chưa thành mục Nhưng đứng về phương diện bản môn Chúng ta đã là mục Vì vậy cho nên Tiếp xúc được với cây hạnh nhân Thì chúng ta có thể tiếp xúc được với Thượng Đế Cho nên Đừng đi tìm một Thượng Đế trừ tượng Đừng cầu nguyện Thượng Đế Như một ý niệm trừ tượng Đó là một điều rất quan trọng Phải đến với Thượng Đế Qua những gì rất cụ thể Đó là những biểu tượng của Thượng Đế Trong tích môn Giáo lý của giáo hội chính thống có nói rất rõ rằng, con người cũng có chất thánh của Thượng Đế và cũng cùng chia sẻ cái bản chất thánh thiện đó của Thượng Đế. Lúc đầu tuy cầu nguyện chưa giỏi, nhưng chúng ta đã bắt đầu có năng lượng. Từ từ thực tập thêm về giới, về định, về tuệ, thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ có nhiều hùng lực hơn lên. Chúng ta còn biết rằng, trong truyền thống đạo Phật. Cầu nguyện với tính cách tăng thân, mạnh hơn cầu nguyện với tính cách cá nhân rất nhiều. Sau khi Thầy Mục Kiền Liên khám phá ra mẹ mình đang đau khổ, Thầy rất buồn. Bục đã dạy cho Thầy cách đương tựa vào sức chú nguyện của tăng đoàn. Mình có sức chú nguyện, mình cũng có thể gửi tinh lực của mình về Phật tâm. Nhưng nếu có hai người như mình, nếu có năm người như mình, nếu có một trăm người như mình trong tăng thân, Đồng thời cùng thực tập việc gửi tinh lực đó Thì mình sẽ dễ thành công hơn Cho nên những lúc đại chúng cầu nguyện cho mẹ mình Cầu nguyện cho cha mình Là những lúc rất quan trọng cho đời mình Mình là một trong số những người đó Sự nhất tâm của mình là cái chìa khóa Và sự nhất tâm của những người bạn tu trong tăng thân Lại là một cái chìa khóa lớn hơn Để mở cửa phát thân Khi một tăng thân, một trăm người hay một ngàn người cùng thực tập ba nghiệp thanh tịnh, thân tâm hợp nhất để gửi năng lượng, thì cái năng lượng đó sẽ rất lớn, sẽ rất hùng mạnh, có thể chuyển đổi được tình trạng mà đạo buộc gọi là nghiệp, như trong câu kinh, cầu xin chuyển nghiệp ta bà. Có thể khi đó là một trường hợp rất khó và chúng ta cần tới một năng lượng mạnh hơn nữa. Nhưng dù sao thì cái năng lượng mà chúng ta gửi đi đã là một cái gì rồi. Nếu chúng ta có một tăng thân vững chãi, thảnh thơi cùng hộ niệm, thì cái năng lượng tạo được chắc chắn sẽ lớn hơn. Đôi lúc khi cầu nguyện mình thấy lời cầu nguyện có hiệu quả, giống như thượng đế nói được, yes. Đôi khi chúng ta đạt tới một kết quả gọi là chưa được, not yet. Đôi khi chúng ta nhận được một kết quả gọi là có thể, maybe. Đôi khi chúng ta nhận được một câu trả lời gọi là Không, No Tuy vậy, chúng ta phải biết rằng Đây không phải là sự từ chối của Thượng Đế Của Bục, của Bồ Tát Mà vì cái năng lượng gửi đi chưa đủ mạnh Để chuyển đổi tình trạng Chúng ta cần thêm một hay hai điều kiện khác nữa Nói rõ ra, cầu nguyện bao giờ cũng có kết quả Nhưng cái mức thành công của sự cầu nguyện khác nhau Khi câu trả lời là không thì chưa chắc đã là không có hiệu quả. Đã có hiệu quả rồi nhưng mình không thấy được cho nên mình cho là không. Tại vì mình đâu biết được cái nhu yếu đích thực của mình. Trong khi đó thì cái tâm thức cộng đồng, cái nhất tâm hay là thượng đế biết rõ hơn mình, biết cái gì tốt cho mình hơn. Cho nên mình đã được cái đó và đã không được cái mà mình cầu xin. Ví dụ khi cầu cho mình thi đậu, mình cầu nguyện nhiều quá mà mình vẫn không đậu. Cho nên mình nói rằng sự cầu nguyện của mình không có kết quả. Tuy vậy, trong sự thi rớt đó có thể có sự sắp đặt. Ví dụ nếu hỏng kỳ này thì kỳ sau mình sẽ dững chải hơn, dễ thành đạt hơn trên đường đời. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần, nhất là trong lịch sử thi cử ở Việt Nam. Hồi đó có một chàng trai rất thông minh Chàng đi thi và làm bài đáng được chấm đậu thủ khoa Nhưng các quan trường đã bàn với nhau rằng Thí sinh này giói thật nhưng chàng ta còn trẻ quá Nếu cho đậu cao khóa này thì sợ lòng hiếu thắng của chàng chưa được mài dũa Vì vậy kỳ này nên đánh hỏng chàng đi và kỳ sau sẽ cho chàng đậu đầu Vì vậy các quan trường cho chàng hỏng thi rất là oan ức cho chàng Nhìn bề ngoài thì giống như là một sự oan ức Nhưng quốc gia đào tạo người là để có người giỏi về mọi mặt Không phải chỉ giỏi về phương diện tri thức mà còn giỏi về phương diện đức hạnh nữa Các quan trường đã hành động theo nguyên tắc đó Đã giúp mài giữa cái hiếu thắng của người sĩ tử kia Nếu chàng ta có chí lớn thì chờ thêm 3 năm nữa để giữ khóa thi kế cũng không đến nổi gì Đối với tuổi còn trẻ của chàng thì đâu có vấn đề. Người ta phải có chí rất lớn, người ta phải có hoài bảo cao thì người ta mới trở thành một vị Bồ Tát để hóa độ quần xanh hoặc mới trở thành một người tài đức để giúp dân giúp nước được. Kỳ thi ba năm sau đó, chàng sĩ tử kia đậu thủ qua và khi vào kinh dự đình thí đã đậu thám hoa và đã trở nên một người rất hữu dụng cho đất nước. Khi thi rớt, anh chàng có thể đã đau khổ Nhưng chàng đã không biết rằng Tất cả những cái đó là để cho mình lớn hơn lên, giỏi hơn lên mà thôi Khi cầu nguyện cũng vậy Chúng ta tưởng là mình không nhận được điều mình cầu nguyện Nhưng chúng ta không biết rằng Mình có thể sẽ nhận được một điều khác Lớn hay nhỏ là còn tùy Tại vì cái nhất tâm, cái Phật tánh Biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta Biết rõ điều nào tốt cho chúng ta hơn Cái tuệ giác của chúng ta đang còn nhỏ Chúng ta chưa biết đủ Cầu nguyện trong đạo Kitô Tô Sau khi phân tích phương cách cầu nguyện trong đạo vụt Qua bài Đệ tử Kính Lạy Bây giờ chúng ta hãy đọc dài câu trong bài Lạy Cha Một bài cầu nguyện rất phổ thông của các tín hữu cơ đốc giáo Lạy Cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha trị đến Trong những câu kinh trên Nếu mình nhìn bằng con mắt của người Phật tử biết quán chiếu Thì ở đây mình thấy rằng Mình đang thực tập để tiếp xúc với bản môn Mình đang đi tìm kiếm gì tìm một cái rất lớn, không phải cái nho nhỏ như lạy Chúa hôm nay cho trời nắng để chúng con đi picnic. Mình không phải chỉ đi tìm những hạt đậu phụng nho nhỏ mà mình đi kiếm một cái gì thật lớn. Cái đó gọi là nước Chúa. Mục tiêu đầu tiên của sự cầu nguyện là tìm cầu nước Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, tức là cái bản thể của mình nó nằm ở bản môn trên trời. Có nghĩa là không nằm ở bình viện thế giới hiện tượng. Chúng ta không thể đem Thiên Chúa, đem Thượng Đế ra để so sánh với những vật thụ tạo. Chúng ta không thể đem Thiên Chúa để một bên con sông hay đặt cạnh một trái núi, rồi nói đây là Thiên Chúa, còn đây là trái núi. Cũng như chúng ta không đem nước ra so sánh với đợt sống được, vì một bên là bản thể và một bên là hiện tượng. Chúng ta có thể đem một đợt sóng này để so sánh với một đợt sóng khác, nhưng chúng ta không thể đem nước để so sánh với sóng. Chúng ta có thể đem nước để so sánh với tuyết, với mây, nhưng chúng ta không thể đem H2O để so sánh với nước, với tuyết hay với mây. Tại vì một bên là tướng, còn một bên là tánh. Một bên là hiện tượng nước, tuyết, mây, một bên là bản thể H2O. Bản thể tuy nó là bản chất của hiện tượng nhưng không thể đặt chúng ngang hàng với hiện tượng Tại vì nó là bản thể và bất cứ một danh từ, tỉnh từ hay một hình dung từ nào Cũng không thể dùng để đặt tên hoặc miêu tả cho bản thể đó được Mình gọi là Thượng Đế, mình gọi là A-La, là Đấng Sáng Tạo, vân dân Thì chỉ là những cách gọi mà thôi Tất cả những danh từ và những ý niệm mình có về Thượng Đế Đều vô hiệu trong ý muốn diễn tả Thượng Đế Niết bàn cũng vậy Niết bàn là một thực tại mà ta có thể tiếp xúc và sống được với Nhưng Niết bàn không phải là một tên gọi Tên Niết bàn chỉ là một tên gọi tạm thời Niết bàn có nghĩa là sự tắt ngấm Sự tắt ngấm của tất cả ý niệm Sự tắt ngấm luôn của tất cả các danh từ Vì vậy, cho dù chúng ta gọi là God, là Dưa, là Thượng Đế hay ala Thì đó chỉ là những cái tên Và những cái tên đó không đủ sức để dung chứa cái thực tại gì màu kia Mà có khi ta gọi cái chân như hoặc cái bản môn Có khi chúng ta gọi Niết Bàn là dững chải, là thảnh thơi Nhưng Niết Bàn còn hơn thế nhiều nhiều nữa lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng chúng ta đâu muốn thượng đế nổi tiếng trong xã hội loài người bởi vì thượng đế đâu có cần nổi tiếng như một cô đào chiếu bóng hay là một ông tổng thống thượng đế đâu có phải là những hạt đậu phụng để chúng ta tranh giành thượng đế cũng đâu có muốn tranh đua với chúng ta để nổi tiếng hơn chúng ta đâu danh cha cả sáng tức là sự tiếp xúc được với thực tại dị màu của bản thể Phải thoát ra khỏi danh Thì mới nắm được cái sáng chân thật Đạo Đức Kinh nói rằng Đạo khả đạo phi thường đạo Danh khả danh phi thường danh Có nghĩa là Cái đạo mà còn có thể đàm luận được Thì chưa phải là đạo chân thường Cái tên mà có thể gọi được tên Thì chưa phải là tên chân thường Vậy thì danh cha cả sáng Là thứ danh đó Cái danh mà không thể gọi được bất khả tư, mất khả nghị, bất khả thuyết Cái đó mới đúng là thượng đế Người cơ đốc giáo cũng vậy Trong khi cầu nguyện cũng phải biết rằng Có những cái thứ tự, có những cái ưu tiên Và niềm ao ước lớn nhất, nỗi ưu tư lớn nhất của người hành đạo Là đạt tới bản môn, đạt tới sự sống không sinh, không diệt Đó là thượng đế, đó là nước chúa Trong khi chúng ta đi thiền hành, ngồi ăn cơn im lặng Là chúng ta muốn Niết Bàn có mặt Muốn Niết Bàn đến với chúng ta Trong giây phút hiện tại Sự cầu nguyện của các bạn Kito cũng như vậy Họ ăn bánh thánh Họ làm lễ cưới Họ làm đám ma Họ hát thánh ca Tất cả những điều đó Đều là những lời cầu nguyện Để cho nước cha trị đến Tức là để cho nước Chúa Có mặt trong giây phút hiện tại Đem bản môn về có mặt trong tích môn Và chúng ta sống được trong cả hai mặt Vừa sống được trong bản môn Vừa sống được trong tích môn Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Cái bất sanh bất diệt đó Cái hạnh phúc, cái vững chải, cái thảnh thơi đó Nó không phải chỉ nằm ở bản môn Mà nó còn nằm ở tích môn nữa Đó là nhờ cái chìa khóa của đạo bục Nhờ ba cái chìa khóa trong trùng tam pháp ứng Mà mình mới thấy được rằng Cái vững chải, cái thảnh thơi Cái bất xanh bất diệt kia không phải chỉ tìm được trong niết bàn, mà còn được tìm thấy ngay trong sinh diệt, trên trời cũng như ở dưới đất này. Cũng vì vậy mà một thiền sư Việt Nam khi đệ tử hỏi, Con đi tìm sự bất sinh bất diệt ở đâu? Thì vị đó trả lời rất rõ ràng. Con đi tìm sự bất sinh bất diệt ngay trong chỗ sinh diệt. Tìm nước ngay trong sóng rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta nói rằng, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời là điều lớn nhất của sự cầu nguyện trong đạo Kito. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Bản dịch tiếng Pháp rất hay. Câu này là một sự thực tập chánh nghiệm. Con không đòi phải có lương thực cho ngày mai, ngày mốt và nhiều năm tháng sắp tới. Con chỉ xin có thức ăn trong ngày hôm nay mà thôi. Còn muốn sống sâu sắc trong giây phút hiện tại Give us this day our daily bread Câu dịch tiếng Anh không hay bằng câu dịch tiếng Pháp Not bad, không phải The two le Mà the se rất hay Chữ oruc đã hay rồi Nhưng chữ the se lại càng hay hơn Cũng như Kinh Bục nói rằng Sắc tức thì không, thì chưa đủ Mà phải nói không tức thị sắc nữa thì mới trọn vẹn. Cũng vì lý do đó, cũng trong nghĩa đó mà quý vị thường nghe tôi dùng nhiều lời khác nhau để giải thích cùng một ý trong những bài pháp thoại. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có nhiều lo lắng, chúng ta tham lam, muốn tích trữ, chúng ta không biết rằng giây phút hiện tại là quan trọng. Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta chỉ lo đầu tư cho ngày mai là chúng ta có thể bỏ quên sự sống mầu nhiệm trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên, chúng ta phải trở về với giây phút hiện tại để sống cho sâu sắc, cho đàng hoàng. Sống như thế nào để nước Chúa có mặt ngay trong giây phút hiện tại? Đó là một lời cầu nguyện phải được thực tập 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tại vì muốn sống trong giây phút hiện tại và sống sâu sắc trong mỗi giây mỗi phút, thì lời cầu nguyện đó Đâu có phải chỉ để trước khi đi ngủ mới được đọc lên Phải đọc cả ngày chứ Chúng ta có đủ những điều kiện để có hạnh phúc ngày hôm nay Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào Để chúng ta có thể tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc đó Trong ta và chung quanh ta Chúng đang có sẵn Chúng ta đừng tham lam Đừng đòi hỏi sự sống kéo dài đời đời Sự sống đời đời làm sao có được Nếu ngay trong giờ phút hiện tại không có sự sống Tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha nợ cho kẻ nợ chúng con vậy Những món nợ nói đây là những lầm lỗi mà chúng ta đã làm đối với người thương của chúng ta Chúng ta đã nói một câu, chúng ta đã làm một hành động, chúng ta đã có một tư tưởng Câu nói, hành động và tư tưởng ấy đã gây khổ đau cho người kia Và đó là những món nợ sâu dày của chúng ta Sống như thế nào để mỗi ngày ta có thể tha thứ được cho những người khác? Vì họ chưa có đủ chánh niệm, họ chưa có đủ hiểu biết, họ chưa có đủ thương yêu, họ còn có những tri giác sai lầm và chúng ta phải buông bỏ. Tại vì chúng ta cũng đã lầm lỡ như vậy đối với những người khác. Nếu chúng ta muốn Đức Chúa Trời bỏ qua cho chúng ta thì chúng ta cũng phải bỏ qua cho những người khác những lỗi lầm, những nợ nần mà họ đã gây ra. Trong đời sống, chúng ta có thể đã làm những lỗi lầm đối với cha mẹ, với anh em, với bè bạn và chúng ta muốn được tha thứ. Vì vậy cho nên, chúng ta phải tha thứ những thiếu sót, những dụng dại, những lỗi lầm. Trước tiên là của những người trong gia đình, huyết thống của chúng ta. Đó là một sự thực tập, đó là một sự cầu nguyện. Cầu nguyện bằng hành động, bằng sự sống. Nên nhớ rằng, Những lời cầu nguyện này là do chính Chúa Kỳ Tô dạy cho tín đồ Chứ không phải do những con chiên của Chúa sáng tác ra Nhiều khi chúng ta cầu nguyện cũng đã khá rồi Nhưng trong đó chúng ta chưa biết được cái nghệ thuật cầu nguyện sâu sắc nhất Chúng ta có vấn đề, chúng ta gọi Mục, gọi Bồ Tát, gọi Thượng Đế tới cứu độ chúng ta Điều đó không sao hết, chúng ta có quyền làm Nhưng những lời cầu nguyện đó Chúng ta đã không làm dưới bối cảnh Của những lời cầu nguyện lớn Tức là cầu nguyện như thế nào Để vượt thoát sinh tử Thường thường khi cầu nguyện Gần như mình muốn nhờ buộc làm chuyện Mà mình không làm được Nhờ Thượng Đế làm chuyện mà mình không làm được Thượng Đế ơi Người thương của con đang bị ngạt tin Xin Thượng Đế cứu người thương của con Ra khỏi tình trạng nguy ngập đó Chúng ta gửi cho Thượng Đế Những thông điệp như thế Hoặc là Thượng Đế ơi, ảnh bị ung thư, xin Thượng Đế chữa lành cho ảnh. Theo nguyên tắc, Thượng Đế biết Ngài cần làm gì, nhưng thường thường thì ta chỉ muốn ra toa cho Thượng Đế thôi, làm như là Ngài không biết, cho nên mình phải nói rõ ra đó là ung thư hay đó là đứng tim. Cái nhất tâm kia thật ra nó sáng suốt hơn mình nhiều lắm. Buồn cười hơn nữa, nhiều khi mình mặc cả với bục với Thượng Đế, Lạy buộc, nếu buộc cho con cái đó Thì con sẽ cạo đầu, con sẽ ăn chay ba tháng Đúng là mình trả giá Hoặc có khi ta ra giá rõ ràng hơn Nếu con của con thi đậu Thì con sẽ đi cúng mười chùa Có một lần cách đây mười mấy năm Tôi nghe sư cô chân không cầu nguyện một điều tương tự như vậy Lạy buộc làm sao cho thầy con sống lâu thêm Tại vì nếu thầy con sống lâu thêm Thì rất nhiều người được hưởng cái lợi lạc của chánh pháp Dù sao thì trong lời cầu nguyện đó cũng có ý trao đổi Có nhiều người được hưởng chánh pháp và tu tập Tức là có lợi cho bục Thành ra tốt hơn hết là bụt nên cho thầy con sống lâu hơn Trái tim của sư cô rất lớn khi cầu nguyện như vậy Hình như sư cô nghĩ rằng Điểm yếu của bục là muốn cho giáo pháp được trường tồn Muốn nhiều người được cứu độ Cho nên sư cô mới dùng cái cán cân đó. lạy buộc nếu buộc để cho thầy con sống thêm 10 năm nữa thì không biết bao nhiêu người sẽ được thừa hưởng sự dạy dỗ của thầy con. Có phải đó là một hình thái mặc cả không? Tuy rằng nó không thô bằng chuyện nếu con của con thi đậu thì con sẽ cúng 10 chùa hay là con sẽ cạo đầu. Làm như khi mình cạo đầu thì buộc sẽ có lời lắm. Nếu quán chiếu sâu hơn chút nữa về lời cầu nguyện của sư cô chân không mình sẽ thấy một điều nữa cũng rất dễ thương nhưng sư cô đã không nói điều ấy ra đó là sư cô nghĩ rằng thầy là người nương tựa của mình mình chưa đủ vững chãi mà nếu thầy mình không còn với mình nữa thì mình sẽ cảm thấy hơi hụt hẫn cho nên sư cô chân không cũng có cái tâm trạng như tất cả các sư em của sư cô muốn cho thầy sống càng lâu càng tốt vì vậy trong lời cầu nguyện đó có một chút vị kỹ đó là muốn mình đừng bị bơ vơ muốn mình có nơi nương tựa lâu dài hơn có phải như vậy không các sư cô Phúc nghiêm và thiều nghiêm có phải các con cũng muốn cho thầy sống thêm sống càng lâu càng tốt để cho nhiều người được lợi lạc và để các con còn có chỗ nương tựa không mới xuất gia chưa lâu mà sư ông đã tịch thì rầu quá lối cầu nguyện ấy cũng dễ thương Cũng tốt Nhưng khi cầu nguyện mà mình biết quán chiếu Thì mình sẽ biết được chiều sâu của tâm mình Cầu nguyện như vậy nghe rất cảm động Nhưng mình phải quán chiếu thêm để thấy rõ rằng Dù mình là người đạo Bục hay đạo Kitô Thì trong khi cầu nguyện Mình cũng thường có khuynh hướng Muốn mặc cả với Thượng Đế, với Bục Dù mặc cả một cách rất dễ thương Your Kingdom Come Chữ Kingdom, nước cha trị Là dịch từ chữ Baselia Kingdom có thể dịch bằng ba cách Một là Royame Tức là dương quốc là nước chúa Đó là đứng dậy phương diện tướng Thứ hai, Kingdom Cũng có thể dịch là Royote Tức là tính chất của dương quốc là nature de Royame Tại vì cái dương quốc đó Nó có tính chất của hạnh phúc Của dĩnh cửu, của an lạc Tiếng Anh là Kingdomness, the nature of the kingdom, cái thể của tướng. Royote là cái thể, còn Royome là cái tướng. Cũng như trong tiếng Anh, Kingdom là cái tướng, và Kingdomness là cái thể. Thể là Niết Bàn, tướng là cái thể tướng sinh diệt, tức là có tướng và có tánh. Cách dịch thứ ba là Ren, tức là trị. Cái hành động trị, tức là làm thế nào để cho nước đó, đời sống trong đó diễn biến ra. Ren là thuộc về hành động. Như vậy thì Rayame là thuộc về tướng, tích môn. Rayute là thuộc về bản thể, bản môn. Và Ren là thuộc về hành động, hạnh môn. Bản môn The Ultimate Dimension, Dimension de Lutine, La niết La là Crowd of being tịnh môn the historical dimension dimension historic là nước chúa là being là thế giới hiện tượng là thế giới sinh tử trong thế giới sinh tử có sự có mặt của niết Bàn. cuối cùng là hạnh môn the dimension of action dimension de l'action the Fusioning of the kingdom đó là trị nước cha trị an làm thế nào để cõi đó có an lạc có hạnh phúc người trong nước đó phải biết sống như thế nào để có an lạc có hạnh phúc cái đó là hạnh bản môn thuộc về thể tích môn thuộc về tướng và hạnh môn thuộc về dụng tông thiên thai mà đại biểu là thầy trí giả đã nghiên cứu kinh pháp hoa và chia kinh ra làm hai môn là tích môn và bản môn mà không đề cập đến hạnh môn. Tuy vậy, trong kinh Pháp Hoa có những phẩm nói về các vị Bồ Tát lớn như Thường Bất Kinh, Dược Dương, Dược Thượng, Diệu Âm, Quán Thế Âm, vân vân. Những phẩm đó nói về môn thứ ba là hạnh môn. Là mai chúng ta đã khám phá ra rằng cái khía cạnh thứ ba, khía cạnh hạnh môn rất quan trọng đem đạo Phật đi vào cuộc đời. Làm cho thế giới ta bà trở nên tịnh độ Là công tác của các vị Bồ Tát Cho nên làng Mai đã đề nghị Đưa thêm phần hạnh môn vào Kinh Pháp Hoa Và xếp đặt lại thứ tự các phẩm của Kinh Để chia thành ba phần Là tích môn, bản môn và hạnh môn Phần 3 vai trò của cầu nguyện trong y khoa Trên đây ta có nói rằng Trong khi cầu nguyện Ta có thể cầu với những người còn sống Chúng ta cũng đã đi xa hơn bằng cách nói rằng Mình cũng có thể cầu nguyện với trang sao Và với cây tùng trước ngõ Lý do là gì? qua trăng sao Qua cây tùng trước ngõ Và qua những người còn sống Chúng ta có thể tiếp xúc được Với năng lượng của bản môn Hồi bục còn tại thế Người ta đã bắt đầu thực tập như vậy rồi Các thầy đã niệm Con về nương tựa bục Boddham Saranam Gajami Không đợi bụt Niết Bàn rồi ta mới thực tập quay về nương tựa bụt. Ngoài ra, hồi đó người ta cũng đã cầu tăng. Thầy Mục Kiền Liên đã khẩn cầu tăng thân chú nguyện cho mẹ của thầy. nghĩa là các thầy cũng đã thực tập con về nương tựa tăng. Sangang Saranam Gajami Tại vì khi các vị xuất gia và tại gia ngồi lại với nhau, đem năng lượng chánh niệm của mình mà chú nguyện thì các vị đó có thể tiếp xúc